Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Làm thế nào lại khiến cậu tin chứ? Dani nhếch miệng, ở trong lòng rõ ràng là không đồng ý. Bởi vì cậu ấy không giống với Hà Kinh khi hôn. Sống hết bộ năm 5-6 năm trước khi bọn tớ vừa kết hôn. Giống như là... giống như là một cô bé. Kể chết đi được. Vậy thì bây giờ cậu tính làm sao? Là hợp lại với nhau sao? Tạ kết hiếp mắt, nhìn trên đường trải dài những ánh đèn nê ông lấp lánh không nói gì cả. Sao không phải là như vậy chứ? danny đồ mồ hôi lạnh thăm dò Làm sao có thể chứ? Tạ Kiệt cắt ngang lời nói của Dani Trên mặt không biểu hiện điều gì cả Dani thở dài một hơi Nghĩ đến cái gì lại nhớ mày tức giận mà bất bình Thật là may mắn mà Cô ta không biết những chuyện xấu hổ mà cô ta đã làm với cậu sao? Chuyện quá khứ đừng nhắc lại nữa Dù sao đều đã ly hôn rồi Tạ Kiệt lại cắt ngang loi noi cua danny tren mat khong bieu hien đieu gi ca danny tho dai mot hoi nghi đen cai gi lai nhiu may tuc gian ma bat binh that la may man ma co ta khong biet nhung chuyen xau ho ma co ta đa lam voi cau sao chuyen qua khu đung nhac lai nua du sao đeu đa ly hon roi ta kiet lai cat ngang loi anh Vậy thì bây giờ cậu tính làm gì? Thì xem nhiều lạ bạn bè Giúp cô ấy vài việc đi. Nghe anh nói vậy thì Danny tức giận, đặt mạnh cái ly xuống bàn. Tớ nói đại ca cậu này, cắt ngang lời người khác có phải là thú vị lắm hay không chứ? Trong lòng cậu đều hiểu rõ tớ đang hỏi cái gì. Có thể để cho tớ nói xong một hơi hay không? Quả tam ba lần, cậu cảm thấy mình rất là bản lĩnh sao? Tà kiệt vội vàng tự phạt một ly, sắc mặt của Danny mới tốt hơn một chút. Hạ Kinh hiện tại như thế này, việc làm và cuộc sống đối với cô ấy gặp rất nhiều trở ngại. Bố mẹ Hà Kinh đã qua đời rồi, chỉ có mình chị cô ấy ở bên cạnh, nhưng đã lập gia đình. Con chị và cha mẹ chồng đều cần chị ấy phải chăm lo, khẳng định không thể lúc nào cũng ở bên giúp đỡ cho Hà Kinh. Hà Kinh cũng không có bạn bè. Tạ Kiệt bỗng nhiên nhớ tới cái gì dừng lại một chút rồi cười khổ nói tiếp. Cho dù có, thì cũng đều bị cô ấy ép thành không có. Cho nên tôi muốn giúp cô ấy khôi phục lại quáng thời gian ấy. Cô ấy bây giờ không khác gì thời nguyên thủy, ngay cả smartphone cũng không biết dùng. Dù sao cũng phải chậm rãi phân tích để thích ứng với cuộc sống. Không phải chứ. Thật sự ngay cả iPhone cũng không biết dùng sao. Năm 2007, khi chúng tớ vừa mới kết hôn, làm gì có người dùng iPhone? Khi đó iPhone mới ra đời có phải không? Tớ cũng không có ấn tượng đó. Tạ Kiệt cất tiếng thở dài. Đàn nhìn nghe xong chực chực hai tiếng, dường như cũng là kinh ngạc không kém. Tình cảm dù tốt dù xấu cũng đã trải qua nhiều năm như vậy. Tớ không chắc sẽ làm tốt được. Nhưng mà dù sao... Dù sao thì tớ cũng phải giúp cô ấy vượt qua giai đoạn này thì được rồi. Cậu có suy nghĩ rõ ràng, đừng giúp đỡ đến nỗi bản thân cũng không chịu ảnh hưởng đó nha. Nói bậy bạ cái gì đó hả? Tớ không phải là người có trí nhớ tốt nha. Tài kiệt nở ra một nụ cười trấn an. Cậu mà còn thiếu trí nhớ, nếu cậu không có trí nhớ tốt như vậy, cũng không đến mức cùng cô ta kéo dài năm như vậy, để đến không thể quay đầu mới có thể ly hôn. Cậu không tin tớ tóm lại là tin cô ấy sao? Chị cô ấy cũng đã nói với tớ rồi. Bác sĩ cũng nói, Hạ Kinh mất trí nhớ là do từ não chấn động, mọi sinh hoạt trong hoàn cảnh quen thuộc rất có lợi cho cô ấy khôi phục trí nhớ. Chờ đến khi cô ấy nhớ lại toàn bộ, sẽ đối với tớ như thế nào? Cậu cho rằng trong lòng tớ không rõ hay sao hả? Tạ Kiệt chua xót mà cất tiếng cười, Danny nhún nhún vai, nhớ tới bộ dạng Hạ Kinh trước khi gặp chuyện không may, cảm thấy thật là có lý. Hy vọng sẽ là như thế đi. Nhưng mà trên thực tế, mất trí nhớ cũng không hoàn toàn là điều xấu đâu. Dani không nói gì, nghĩ nghĩ bỗng nhiên mất sáng lên, vội vàng lôi kéo Tạ Kiệt thần bí, cười rộ lên. Cách nói của Dani như vậy khiến cho Tạ Kiệt trở nên hứng thú. Dani cười rồi cất lời hư hỏng. Nếu cô ta đã quên 5 năm, cô ta làm vợ như thế nào? Vậy thì cậu phải giúp cô ta nhớ lại. Vậy sao cậu không tận tình cài tạo cô ta chứ? Dù sao chính cô ta cũng không biết thật ra. Bằng không lời nói cho ta kiet tro nen hung thu dani cuoi roi cat loi hu hong neu co ta đa quen 5 nam co ta lam vo nhu the nao vay thi cau phai giup co ta nho lai vay sao cau khong tan tinh cai tao co ta chu du sao chinh co ta cung khong biet that ra bang khong nen noi cho co ta. Cho tới bây giờ cậu bảo cô ta đứng, cô ta không dám ngồi. Bảo cô ta ngồi thì cô ta không dám đứng. Niềm vui lớn nhất chính là nhà giúp chồng dạy con Cộng thêm việc lau dọn bếp lúc Lao sàn sáng bóng Sáng đến mức có thể làm gương chiếu nha Một phèn luc lau san sang bong già Nhưng thật ra làm cho tạ kiệt thư giãn lại Cậu đừng náo loạn nữa Tớ vào cô ấy bây giờ chỉ là bạn bè Nói qua nói lại Có thể khôi phục trí nhớ là tốt nhất Còn nếu như không được Tớ cũng chỉ là phải giúp cô ấy tìm được năng lực gánh vác Cậu đừng quên tớ còn Lily nữa Nói đến Lily thì về mặt của Danny trở nên xấu hổ Cậu thảm rồi Tạ Kiệt lơ đánh chỉ cười cười Không nói gì thêm Tạ Kiệt từ xe taxi bước xuống ngẩng đầu liền nhìn thấy nhà mình vẫn còn sáng đèn Đã thật lâu rồi chưa có như vậy Ở trong nhà còn có một ngặt đèn Vẫn sáng là chờ anh trở về Tạ Kiệt bình tĩnh một hồi lâu Mới lên lầu lấy ra chìa khóa tra vào cửa Anh thay giày tiến vào trong phòng Liền thấy hạ kiên cả người dựa vào bàn anh đang ngủ say Trên bàn có bày ra bốn món mặn Một món canh Một nồi canh nấm hương, thịt hầm Cạch cua đậu hũ đầu sư tử kho tàu âm cừng đậu nành đều là những món anh ăn thích trước kia nhưng cũng đã sớm ngụy ngắt trái tim của nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện